Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xong tôi bắt đầu tập trung năng lượng phát tín hiệu để tìm vong linh ngài, thưởng tướng nhất phương cảnh vụ. Trong vũ trụ bảo là Khoảng 5 phút sau tôi đã thu được tín hiệu ngài mượn thân xác của một người phụ nữ trẻ là đệ tử của chùa. Hiền linh với vẻ mặt uy nghi phong thái oai vẻ khác thường. Ngài nói với chúng tôi Ta nằm ở đây mấy nghìn năm rồi mà các con không biết sao Chúng con biết lỗi rồi ạ Xin ngài xá tội cho Tôi cùng kính đám Ngay sau đó tôi cùng Nico xin chỉ dẫn vị trí phần mộ ngài Chúng tôi hứa khi tìm được mộ ngài Thì con cháu sẽ tôn tạo đàng hoàng Mặt đỏ ao Ngài đứng phát dậy Tay chân khảnh khẳng Bước về phía chiếc bàn Dành cho việc sắp đồ thờ cũng trước khi dừng lễ Ngài dừng tại đó một lát Rồi tay quanh một hình chữ nhật to Nói với mọi người Ta nằm từ đây đến đây Đây là đầu, đây là chân Chỉ xong vị trí mộ phần cho chúng tôi biết Ngài thoát khỏi thân xác người phụ nữ trẻ Và lặng lặng về với vũ trụ bao lạc Người phụ nữ trẻ ngã vật ra sân chùa, chỉ nằm yên vài phút rồi tròa ngồi dậy, mặt mày ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì. Được chăm sóc, chỉ trấn tĩnh và nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Những người chứng kiến vừa khâm phục, thích thú, vừa bằng hoàng kinh ngạc. Đại diện Ủy ban nhân dân xã ấm hạ, Nico thích nữ an ninh, Phật tử và nhân dân trong vùng rất phấn khởi, Cho kết quả bước đầu tìm kiếm vị trí mộ ngài Thưởng tướng nhất phương cảnh bộ Ai nấy cười nói vui vẻ Mặc dù được đón tiếp rất lòng trọng chăm lo rất tận tình Nhưng công việc vẫn phải tạm thời khép lại Chờ ngày mai quật mộ ngài Tôi chia tay Nico và những người ngưỡng mộ Để trở lại hòa bình Bởi đến nhà thì trời đã tối Tôi vội vã tắm dạy ăn uống qua loa Đợi bà buồn nghỉ người cho lại sức. Vất vả suốt ngày nên tôi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ mê mệt. Ôm ấy hồn tôi lại lạc vào một cõi mộng lạ. Tôi nghe thấy tiếng chân ngựa phi dung chuyển mặt đất, tiếng ngựa hí vang trời, gió nổi lên cuộn cuộn và tiếng người hô to. "Ơi Lâm Lộc nghe đây!" Thượng tướng nhất phương cảnh vũ Đại vương côn nhạc Biến hiện sơn lâm Tôi hoảng hốt Vội chạy ra mở cổng Thì thấy một người đàn ông dáng cao tho khác thường Mặt vuông chữ điển Tai to da trắng Đôi mắt sáng quắc Môi đỏ bước chân xuống ngược Tôi chắp tay cúi chào Ngài mỉm cười Tôi giải hoa rước ngài vào trong nhà Vì dáng người cao lớn Đến khi Bước qua ngưỡng cửa nhà tôi Ngài phải cúi người một chút Mới vào được Ngài kính cần quỷ trước Bàn thờ Đức Phật Và đứng thiên mẫu trong tư thế Tay phải đặt trước ngực Tay trái chống thẳng xuống đất Miệng khấn điều gì Tôi nghe không rõ Một lát sau Ngài đứng dậy Tiến về phía tôi đang đứng Tôi mời Ngài ngồi Và mời Ngài uống nước Ngài không uống và bắt đầu thâm sự Ta là lạc tướng của Hồng Nghệ Vương, tuân lệnh Vương Triều. Ta về địa hạt, Chu Hưng thuộc Phú Thọ, để chiêu dân lập ấp, khai phá điển hoang mở mang trồng cấy. Đòi sống dân chúng ấm no, mãi cho đến khi giặt phương Bắc tràn sang xâm lược. Hồng Nghệ Vương hạ chiếu chỉ, tập hợp anh Hào khắp trốn. Về hội bàn cộng sự, ta được giao nhiệm vụ... Dẫn quân theo đường bộ áp sát vùng Yên Bái, Lào Cai Đón đánh giặc ngay từ biển giới Chiến thắng khải hoàn ta được sắc phong Quốc tái gia phong, sắc rồng côn nhạc Tính tông hồng Trấn đại vương Thượng tướng nhất phương cảnh vũ Sau trận chiến ta trở về cai quản vùng Chu Hưng Lúc bấy giờ giặc cỏ lại nổi lên Vì nhật thời bật cẩn ta bị trùng xa hại Ta được an táng trên một ngọn núi huẹt đất ta nằm bốn rất linh thiêng vậy mà sau bao nhiêu bậ đổi sao rời nay bị thiên hạ dẫm đạp hàng ngày nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện